Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mở hai, mở đi đâu về mà vào phòng con khuya vậy à? Mở biết ai vậy mà Vẫn là một sự im lặng, Thơm vẫn không trả lời. Dường như là không chịu được thêm nữa. Xe đứng bật dậy chạy lại phía của Thơm. Nhưng mà càng tiến lại gần thì Thơm lại càng đùi lại phía sau. Căn phòng như là dài ra cả trăm mét. Dù sen bước cả trăm bước cứ không thể nào chạm được vào Thơm. sen bắt đầu thấy sợ. Nó hoàng hốt đến phát khóc, tay chân như là muốn rã rời miệng lắp bắp. Mợ, mợ hai, mà sao vậy ạ mà mợ, mợ nói gì đi, đừng làm cho con sợ. Con ta đói, con ta khóc, con ta khóc vì con ta đói. Câu nói của Thơm vừa nói ra cứ lặp đi lặp lại. Thơm đứng nói trong phòng nhưng mà sao nghe như là trốn xa xăm vọng lại. hòa với tiếng mưa đêm, tiếng gió xít gào, tiếng khóc thề thế. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh nghe rợn người. Bất giác Sen như bị thôi miên Đôi mắt không hồn bước đi lứng thứng Tưởng bước về phía nhà bếp Cô vô thức lấy gạo cho vào nồi Đun lửa và nấu một nồi cháo loãng Ở góc tối của căn phòng Thơm vẫn ngồi đó Một tay ấm đứa bé Tay còn lại bón từng tìa cháo Mắt ướt lệ nhưng mà môi vẫn nở Ra một nụ cười màng bị Sen, Sen ơi, dậy chứ con Tiếng của bà Đỗ la in ỏi Từ phía phòng khách Bà đi về phía phòng của Sen Thì thấy cửa nèo mở toang Nghĩ bụng là Sen đã về Cho nên bà quên lưng chạy nhanh về phía phòng của mình Đóng chặt cửa rồi nói với Khanh Thôi thì chuyện đã lỡ rồi Má chỉ có mình con thôi Nhất định chuyện này không để ai biết ngoài ba má con của mình Nếu không con có bể gì Thì má cũng chả thiết sống Còn Vân con phải thật bình tĩnh không có khóc nữa Giữ gìn sức khỏe để ra bảo Phải phát triển khỏe mạnh Má liệu có sao không má Con không cố ý chị ấy muốn xô con té cho nên con mới Im đi không có nhắc nữa Bây giờ con theo Khanh xuống nhà bếp kiếm gì ăn lót giả đi Cháu của má đói là không có được đâu Đỗ Khanh như chẳng để ý đến bà Đỗ nói gì Cho nên cứ đứng lên ngồi xuống chẳng yên Vò đầu bứt tóc miệng lầm bẩm Chết rồi cô ta chết rồi Bây giờ bây giờ phải làm sao Mày có im ngay đi không Khanh Má đã bảo là cho con Vân ăn uống trước đi Con cứ đơ đơ ra vậy giải quyết được gì không Tâm trạng nào mà ăn với trà uống nước má, má giấc Văn đi dùng con cái. Bà Đỗ lắc đầu chấp miệng kéo tay cổ Vân. Đi xuống đây với má, má chứng yếp cho con ăn, chứ cả đêm không ngủ chắc ra bảo trong bụng cũng mệt lắm. Dạ má, nhưng mà má ơi, liệu liệu có ai biết chuyện không má? Má không nói, con không nói, thằng khay không nói, thì chỉ có ma quỷ bếp mà thôi. Mà chết là hết chứ ma quỷ lấy đâu ra. Bà Đỗ vừa dứt lời thì ở đâu trong xó bếp, con mèo đen nhảy sổ ra ngoài cửa. Khiến cho Vân hết toán cả lên Cả bà Đỗ và Vân lại càng giật mình Khi mà thấy Sen nằm bất động dưới đất Ngay cạnh chiếc tủ chiến bát Ở trên bàn một chiến cháo loãng Đã bốc mùi hôi chua thum thùm phân nhìn mà bịt mũi luôn Nôn cả mật xanh mật vàng Bà Đỗ dón rén lại chỗ của Sen bà lanh mạnh Sen! Ở cái con này Sao không ngủ trong phòng mà lại nằm ở đây Sen mà mắt ngư ngác nhìn bà Đỗ Ủa sao con lại nằm đây hả bà Bà có biết đâu, bà tưởng là con về quê rồi chứ Con, sao con chẳng nhớ gì hết Con chỉ nhớ đêm qua, con, con đi kiếm mỡ hai Nghe đến đây thì Vân không còn chịu đựng nổi nữa Khách ngang lời của Sen cô liền hỏi ruộn dập Kiếm mỡ hai, kiếm đâu, mày kiếm ở đâu Mày vào phòng tao phải không Sở Vân kích động sẽ làm lộ chuyện cho đến bà đỗ ngăn lại Cứ từ từ để má Sen, con nói cho bà nghe con con kiếm mỡ hai ở đâu, kiếm ra không con Rồi, rồi sao con nằm ở đây nó Nói cho bà nghe bà, bà cho thêm tiền về quê con, con không vào phòng của mợ ba đâu Mợ ba đừng có lo Con kiếm mợ hai mà kiếm hoài không có ra Sau đó thì con trở về phòng leo lên giường nằm ngủ Rồi con còn chẳng nhớ gì cả Lúc tỉnh dậy thì bà biết rồi đó Sao con lại nằm ở đây Đầu đầu của con đau quá Bà đỗ thở vào nhẹ nhõm Được rồi không có sao cả Chắc là con mơ ngủ cho nên đã đi lung tung thôi Không có sao hết Bây giờ đứng dậy rồi về quê đi Bà ơi con mệt quá Hay là bà để cho con nghỉ chưa chút con về được không Không được bây giờ con phải về ngay đi à, à do thế này Tí nữa gia đình của bà đóng cửa đi thị trấn thăm bà con Cho nên bây giờ con phải về Ủa rồi mợ hai đâu Có đi chung với bà luôn không Không mợ hai mợ hai À, à bà cho mợ hai về thăm nhà chiều qua rồi Thôi nhanh thu xếp đi kéo lưỡi việc của bà bây giờ Sen đứng dậy ôm đầu Tỏ vé đau đớn Đêm qua đã xảy ra chuyện gì Sao mà bản thân không nhớ nổi, suy nghĩ mông lung càng khiến cho cô bức bối. Khi chẳng ai có thể trả lời được một mớ hỗn độn khó hiểu như vậy. Lòng của Sen như là lửa đốt, ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi. Mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net